Tám 80, đang tâm ba tô thiệp loạn soạn rút kiếm ra, Ngụy vô tiện lấy hai ngón tay gạt đi lưỡi kiếm, mỉm cười nói, làm gì đấy, đừng có quên bây giờ ngươi mất hết linh lực nhé, uy hiếp ta thế này thì có ích gì, tô thiệp dương kiếm, đâm không được mà rút cũng không xong, nghiến răng một cái phun ra một ngụm máu, cuối cùng ráng sức phá bỏ cấm môn thuật, nhưng mở miệng giọng khàn thành như người già 40 tuổi, các ngươi nhắm vào ta hết lần này đến lần khác, Rốt cuộc là ném đá dấu tay mà, Ngụy Vô Tiện nói, ta đây mà ném đá dấu tay hả, ta đây lại nói rõ hơn nhé, các ngươi mất đi linh lực nhất định là vì đều làm cùng một việc, việc gì, giết tổ thi, lúc giết tổ thi, vị Mạc Lăng Tô Thị Tô Tông Chủ này một đường đi cùng các ngươi đến, hắn giả vờ gãy đàn đánh ma, thật ra đã thần không biết quỷ không hay bóp méo một đoạn chiến khúc thành một đoạn giai điệu hại người khác, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Các ngươi hăng hái chiến trong bể máu, mà hắn ngoài mặt chiến đấu cùng các ngươi, ngấm ngầm lại xuống tay nham hiểm, tô thiệp nói, ngậm máu phun người, Ngụy Vô Tiện nói, ở đây không ít người luyện đàn từ Lam Thị đi, vừa nãy lúc các ngươi lên núi, chiến khúc mặt lăng tô thì gãy có phải bị sai không, mấy người Lam Thị dùng đàn đang ngồi nghiêm chỉnh trong điện nghỉ ngợi hồi lâu, một người nói, lúc đó tình hình chiến trận quyết liệt. Bọn ta bây giờ không có tinh lực mà đi chú ý người ngoài đàn có chuẩn xác hay không, nghe vậy sắc mặt tô thiệp hơi nguôi, Lam Khải Nhân chợt nói, quả thật có mấy chỗ sai, nhà khác có người ngờ vực nói, trên đời có thật có từ khúc tà môn như vậy hay không, nghe phải là có thể khiến người ta mất linh lực, ngụy Vô Tiện nói, tại sao không, tiếng đàn có thể đánh ma, sao lại không thể triệu tà, có một quyển bí khúc đông doanh tên Loạn Phách Sao. Ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, cả bí khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì sao lại không thể có, Lam Khải Nhân tiền bối ở ngay đây này, ngươi hỏi hắn xem dưới tàn thư các của cô Tô Lam Thị, trong mật thức có quyển này hay không, bình tĩnh lại, Tô Thiệp cười lạnh nói, kể cả có từ khúc kiểu này, hồi đó lúc ta học nghề ở cô Tô Lam Thị phẩm cấp thiếu căn bản không vào được mật thức, không có duyên được thấy. Về sau ta cũng chưa từng bước vào vân thâm bất khả tri một bước, quyển sách kia là mới nghe thấy lần đầu, trái lại ngươi, hiểu rõ loạn phách sau này như vậy, lại thân mật bất thường với hàm quan quân, không phải là càng có khả năng tiếp xúc quyển sách này so với ta hay sao, Ngụy Vô Tiện cười nói, ta đâu có gãy cái từ khúc nào trước công chúng như vậy, ai nói chắc chắn ngươi phải vào được mật thất, không phải chủ tử của ngươi có thể thoải mái ra vào sao, mánh khóe bóp méo bản nhạc. chắc cũng là hắn dạy cho ngươi đi, người quyền cao chức trọng có thể ra vào vân thâm bất khả tri thoải mái, chủ tử Tô Thiệp, khỏi nói ai cũng biết, chỉ có Liễm Phương Tôn, Tô Thiệp nói, đực cười, mục đích Liễm Phương Tôn sai ta làm vậy là gì, hắn đã là thống lĩnh tiên đốc trăm họ, lại không thèm tranh quyền xương bá, khiến nhiều người đi vào chỗ chết như vậy, hắn được lợi gì, ngụy Vô Tiện nói, nếu thật là không có lợi, Hắn cũng sẽ không nhiều lần sai ngươi cải trang thành một người mặc xương vụn trộm lén lút để cướp thi thể xích phong tôn và mảnh âm hổ phù còn thiếu, chủ nhân ngươi có ý tốt khắp nơi bắt cóc đệ tử các nhà, nhiều người như vậy dẫn hết lên loạn tán cương, cao cao bắt vây chim sẻ chờ sẵn, bản thân hắn mượn cớ bị thương không tới để tránh hiềm nghi, trong ngoài phối hợp với ngươi, một dùng tà khúc đánh bay linh lực mọi người, một dùng âm hổ phù thao túng hung thi vây núi. Cuối cùng toàn quân hơn ngàn người bị diệt trên địa bàn của ta, nói không phải là ta ra tay, có phải không ai tin không, các ngươi cũng không sợ chạm trán ta, Ngụy vô tiện đào ngũ tiếng xấu rõ ràng, thu mới hận cũ nhất loạt dân trào, quân tình kích động căn bản không ai nghe ta giải thích, nói không chừng lại suy ra ta sát tính quá lớn đại khai sát giới, thì đổi cho các ngươi phải ra tay, giữa một dàn kinh nghi bất định, tô thiệp gắn tự trấn định, nói, lời lẽ phiến diện. ngụy vô tiện liếc hắn nói tiếp ngươi xuất thân cô tô lam thị thân là môn sinh khác họ nhờ ăn cắp bắt chước bí kỷ của bổn gia mà thành lập gia tộc của mình ngươi có biết trong cô tô lam thị rất nhiều người đều lòng đầy khinh miệt với ngươi và mặt lăng tô thị khinh miệt với cái phần tư lợi này của ngươi ta khúc dù có thể hại người nhưng cũng có đòi hỏi với linh lực người gãy chỉ có mình ngươi dĩ nhiên không tài nào gãy đến khiến gần nghìn người đều mất linh lực uy lực Cho nên ngươi mang hết đám người dùng đàn của mặt lăng tô thì tới, sai bọn họ hợp tấu cùng ngươi, mấy nhà ở đây chỉ có cô tô lam thì mới nghe được ra chỗ sai, nhưng họ không thèm để ý tới ngươi, cho dù có để ý thấy các ngươi đàn sai chiến khúc, cũng chỉ nghĩ là ngươi học nghệ không tin, dạy môn sinh cũng sai hết rồi, ngươi đã thề thốt nói đây là lời lẽ phiến diện, vậy ngươi có dám ngay bây giờ trước mặt ta đàn lại chiến khúc mặt lăng tô thì dùng đánh thi đuổi ma dọc đường lên núi lúc trước lần nữa không? Lam trạm ngươi đừng nghe, ta nghe là đủ, ta phản bội chính nghĩa tu quỷ đạo thì không cần linh lực, không có cũng không hề chi, Lam khải nhân còn đứng đây nghe, nếu như bây giờ tô thiệp đàn không giống lúc nãy cũng bị bắt quả ta ngay, mọi người trong phục ma điện len lén dịch ra khỏi mấy người mặt lăng tô thì mỗi lúc một xa, bỗng chốc chừa ra một khoảng đất trống lớn, cô lập bọn họ ở giữa, ngụy vô tiện nhân cơ hội nói, không chịu đàn, được thôi, không sao. Hay là ngươi nhìn xem đây là cái gì, hắn lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy ố vàng quơ quơ, chỉ để người khác mơ hồ thấy ghi trên giấy chính là bản nhạc, ngươi nghĩ hôm trước ở Kim Lân Đài chúng ta thực sự tay không đi về sao, phía sau gương đồng trong mật thức, Kim Quang Giao giấu hai trang giấy xé từ loạn phách sao, đã bị chúng ta tìm ra rồi, chỉ cần đưa tiền bối Lam Khải Nhân nhìn, để hắn nói xem bên trong có giai điệu ngươi mới chơi lúc nãy hay không, chân tướng liền rõ ràng thôi. Tô Thiệp cười lạnh nói, ngươi bị đặt, ta biết sao được này có phải bản nhạc ngươi tùy tiện viết bậy, đem đi đổ tội hay không, Ngụy Vô Tiện nói, lẽ nào ta còn cả ngày mang theo hai tờ nhạc trên người chuẩn bị tùy thời lấy ra nữa, phản bội chính nghĩa có bị đặt hay không, tiền bối Lam Khải Nhân nhìn cái biết liền, Tô Thiệp vốn nghi ngờ có cảm bẫy, nhưng thấy vẻ mặt gian xảo, giọng điệu ung dung của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân đi qua đón lấy, xem xong câu mày, lòng căng thẳng nói. Làm tiền bối, cẩn thận có bẫy, nói rồi thò tay cướp hai tờ giấy, đúng lúc đó, kiếm quan băng giá sắc xanh của tỷ trần hướng hắn chém tới, bội kiếm bên hông tô thiệp ra khỏi vỏ đỡ đòn, cả giận nói, đê tiện, đỡ xong một lát, hắn mới chợt phản ứng kịp, bị lừa rồi, kiếm của tô thiệp tên là nan bình, lúc này va chạm với tỷ trần, trên thân kiếm màu bạc đang lưu chuyển kiếm quan đỏ sậm, chứng tỏ linh lực dồi dào. Ngụy Vô Tiện thoát cái dược hai tờ giấy lộn lần nữa dắt vào trong ngực, kinh ngạc nói, ta không nhìn lầm chớ, ngươi lại vẫn còn linh lực phòng thân, chúc mừng chúc mừng, nhưng mà, xin hỏi nếu như không phải mưu đồ gây rối, sao ngươi lại phải giấu giếm sự thực là bản thân không có mất linh lực, hai tờ giấy kia hiển nhiên không phải trăng lẽ loạn phách sao lấy ở kim lân đài gì gì đó, mà là giai điệu kim quan giao gãy qua do Lam Vong Cơ chép tay lúc ở mật thức. Lúc đó Lam Vong Cơ để lại một bản cho Lam Hy Thần đối chiếu, ngụy Vô Tiện lại tiện tay thu lại cả hai bản của hắn và Lam Vong Cơ, mang theo trên người, vừa rồi vừa vặn lôi ra lừa người, khiến Tô Thiệp lo nghĩ sốt ruột, hơn nữa trước đó hắn cố tình mở miệng chọc máy, hết lần này đến lần khác kích thích Tô Thiệp, quả nhiên làm hắn thấp thỏm không yên, cuối cùng không cần ngụy Vô Tiện mở miệng nói, Lam Vong Cơ bất thình lình thử một phát, Tô Thiệp liền lọt hố. Vốn là có thể trực tiếp ra tay với Tô Thiệp, buộc hắn tự vệ để lộ chuyện thật ra không mất linh lực, nhưng nếu không từng bước dẫn dụ Tô Thiệp tự lộ ra sơ hở, lại đem chân tướng nhỏ giọt tiết lộ cho người ngoài, kết quả e rằng sẽ không được tốt như thế này. Tô Thiệp thấy nhất thời sơ xuất bại lộ bản chất, ra mấy chiêu với Lam Vong Cơ đã thấy trầy trực, vừa định nhảy lên ra tay bắt con tin, ngụy Vô Tiện lập tức nhìn rõ ý đồ của hắn, nói, cẩn thận, hắn muốn bắt lái chắn sống. mọi người đều nhanh nút. thật ra trái lại chẳng cần. vì Lam Vong Cơ chuyển qua chuyển lại y như Ngụy vô Tiện nói tới nói lui, từng bước ép sát không để lại đường lui. Tô Thiệp phải toàn lực ứng đối mới có thể không rơi vào thế yếu. hắn lão đảo lùi về trước bậc thềm, cúi xuống liếc dưới chân là chú trận đỏ máu. Lam Vong Cơ biến sắc, Ngụy vô Tiện thầm nghĩ, hỏng rồi, hắn muốn phá hỏng cái trận pháp vừa mới chữa xong kia. quả nhiên, Tô Thiệp cắn chót lưỡi. Ngậm một ngụm máu phun một cái lên mặt đất, vết máu đang xen chi chích che phủ vệt đỏ ảm đạm mơ hồ, Lam Vong Cơ bất chấp đang phải đấu với hắn, tay trái vạch một nhát lên lưỡi tỵ trừng, cố vẽ lại, Tô Thiệp nhân cơ hội này lấy tờ phù chú ra quẳng lên đất, một ngọn lửa xanh nhạt cùng khói mù cuồn cuộn bốc lên, truyền tống phù, kẻ mặt sương nhiều lần xuất hiện quả nhiên chính là Tô Thiệp, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, nói, thế nào? Lam vong cơ lấy ngón tay chảy máu vẽ vẽ một hồi trên đất, lắc đầu, máu mới đã hoàn toàn che phủ phá hủy ấn chú ban đầu, không chữa lại được, ngụy vô tiện nắm tay hắn lên, lấy tay áo mình lau đi máu và bụi trên đó, nói, không được thì đừng vẽ, trận pháp bị phá, lung lay sắp đổ, mặt lăng tô thì đám kỳ môn sinh vẽ mặt ngu ngơ, xem ra tô thiệp hoàn toàn không nói cho bọn họ biết thứ mình đằng là từ khúc sai, cũng không nói cho bọn họ cách tránh mất linh lực. Nói cách khác, nguyên bản trong kế hoạch, đám môn sinh mặt lăng tô thị này giống như người ngoài, đều phải đi vào chỗ chết, bọn họ chỉ sợ người ngoài sinh lòng oán hận, muốn tìm bọn họ trả thù trút hận, co cụm thành một khối, nhưng trong phụ ma điện đã một mảnh kinh hãi, chẳng mấy ai lo trả thù bọn họ, vài gia chủ tốn con cái mình dặn dò, chút nửa bề thi vừa xông vào, người bảo vệ bản thân, nghĩ cách chạy thoát, bất kể thế nào cũng phải sống, biết không? Kim Lăng nghe thấy xót xa một hồi, nhưng đáy lòng cũng có chút chờ mong cậu mình cũng nói những lời này, đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn có chút biểu hiện nào, nhịn không được ra sức nhìn hắn, cuối cùng Giang Trừng cũng chuyển ánh mắt nhìn lại, chút xíu mờ mịt đã tan biến, lại câu mày, mắt ngươi làm sao vậy, Kim Lăng có tí buồn bực mà nói, không có mà, Ngụy Vô Tiện đang vừa nhỏ giọng bàn bạc với Lam Vong Cơ. vừa xé một bên tay áo sạch sẽ xuống chùi rửa băng bó vết thương trên tay cho lâm vong cơ hai người tự như quyết định gì đó khi còn đang gật đầu một bóng người bỗng lao tới từ phía sau rút kiếm chém tới hai người nhẹ nhàng né tránh ngụy vô tiện định thần nhìn lại nói sao lại là ngươi lại là gã đàn ông trung niên vì ở thành bất giả thiên một đêm mà mất đi một chân gã hai mắt sung huyết cầm kiếm nói ngụy vô tiện những điều ngươi vừa mới nói ta một chữ cũng không tính Ngụy Vô Tiện nói, sự tình bại lộ, tô thiệp cũng đã rút kiếm, lại còn chạy trốn, ngươi còn không tin cái gì, gã đàn ông trung niên lại chém tới một nhát, hét lớn, ta không tin, chỉ cần là ngươi nói, ta đều không tin, thu hận sẽ làm mờ mắt con người, khiến hắn tuyệt không chịu tiếp nhận lời nói của kẻ thù mặc dù điều ấy có lợi cho bản thân, Lam vong cơ nhìn nhìn trên tay băng bó mới được nữa, còn chưa buộc vải, tay phải duỗi ngón bắn ra. một tiếng kim loại sắc đá va chạm vang lên tay không bắn văng lưỡi kiếm lỗ mãng của gã đàn ông kia gã trung niên kia ngã trên đất từ trong đám người lại chạy ra một gã thiếu niên chính là tên tu sĩ trẻ tuổi cha mẹ đều mất nhìn chầm chầm ngụy vô tiện oán hận nói ngụy vô tiện ngươi đừng tưởng rằng ngươi trên tay ngươi chồng chất nợ máu chúng ta cuối cùng đều phải đòi lại ngụy vô tiện buộc xong cái nút cho lam vong cơ nói còn nữa hắn quay lại nói đúng Trên tay ta đúng nợ máu chất chồng, có điều, ngay hồi 13 năm trước các ngươi không phải đã đòi xong một lần rồi sao, hắn nói, các ngươi còn muốn đòi cái gì, chẳng qua là muốn ta kết cục thê thảm để tiêu tan mối hận trong lòng bản thân mà thôi, xin hỏi kết cục của ta các ngươi còn có gì không hài lòng sao, ngươi mất một chân, ta băm thân nghìn đoạn, chết không toàn thay, ngươi mất song thân, mà ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc xua đuổi, như con chó nhà có tàn. Cho cốt song thân chưa thấy được một lần, Giang Trừng ngồi ở trong đám người nghe được đoạn này, năm ngón tay khoát trên vai kim lăng từ từ siết chặt, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói, hay là hận dư nghiệt ôn thị, nhưng ôn thị dư nghiệt đã không còn một mống, phần lớn chết trên chiến trường xã nhật chi chinh, số ít ở những khu giam giữ các ngươi phân định cho bọn họ, cuối cùng hơn 50 người già trẻ con còn lại, tất cả đều chết ở đây, ngay trên mảnh đất dưới chân các ngươi đây, đã chết trong tay các ngươi Hắn nói, nói đi, các ngươi còn muốn ta thế nào nữa, lam vong cơ chăm chú nhìn cái nút thắt kia trên tay mình, sau cùng, rốt cuộc buông tay áo xuống che lại, trong phục ma điện nhất thời lặng như tờ, bầy thi ngoài điện đã có một dàn tràn vào cửa, bị ôn ninh cản lại nhưng rất nhanh lại có dàn khác xông vào từ mặt bên, không chống đỡ được bao lâu, kẻ thù ngay trước mặt bản thân lại vô lực tới giết, lại bị đám sinh vật không phải người này rít gào kích thích lòng sợ hãi. Gã đàn ông trung niên kia tuyệt vọng, cả ngọn loạn tán cương phản bội chính nghĩa này đã bị hung thi tầng tầng vây quanh, hôm nay dù sao cũng đều phải chết, thu này, ngụy Vô Tiện lại nói, ai nói hôm nay dù sao cũng phải chết, hắn vừa nói lời này, vừa cởi bỏ áo ngoài màu đen, chẳng biết người này cuối cùng là muốn làm gì, mọi người bán tính bán nghi nhìn hắn, dưới áo đen là trung y trắng bốc, lam vong cơ rút kiếm ra khỏi vỏ, ngụy Vô Tiện tiện thể rạch một nhát trên mũi kiếm tỷ trần. Cuối đầu vẽ hơn chục vệt đỏ lòe lên người, chú ấn đỏ thẩm vẽ lên càng nhiều, đám người trong điện càng nín thở tập trung, bọn họ đều nhận ra họa tiết này, lại đều khó mà tin được, hoặc giả khó có thể thừa nhận. Thêm vào một nét cuối cùng, ngụy Vô Tiện ngẩng lên sửa sang lại áo, khoác trên người hắn đã không còn là một bộ áo trắng, rõ ràng là một thứ đều hấp dẫn hết toàn bộ hung tà yêu sát vật vào trên một người, triệu âm kỳ.